Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong bóng tối lờ mở, cô nhìn thấy một bóng người đang bò trên người Thi Thi Đó chính là bộ sườn sáng Đầu ngón tay của ông Lý phát ra một thứ ánh sáng màu lam nhạt Ông chỉ thẳng vào con ma nữ Ngón tay của con ma nữ kia đã dần dần lần lên đến mắt của Thi Thi Tần cầm liều mình, không thể để mất thêm một người bạn nữa Cô bắt đầu hành động, cô cắn chặt môi, nhặt một cành cây trên đất rồi lấy hết sức bình sinh chọc vào mặt con ma nữ. Con ma nữ loạng choạng ngã xuống bên cạnh thi thi. Nhanh như một mũi tên, Tần Cẩm lao lên xé tan bộ sườn xám kia. Ánh sáng đom đóm một bên sáng bừng, con ma nữ kia biến mất. Tần Cẩm thở hồng hộc, ông Lý chạy lại bế thi thi lên. Tất cả đom đóm cứ bao quanh thi thi. Về tới căn phòng nhỏ, thay cho thi thi, bộ quần áo của ông Lý xong. Tần Cẩm tưới chút nước trà nóng lên người cô, cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại. Cô sợ hãi nép vào Tần Cẩm rồi bật khóc nức nở. Hóa ra, cô biết hết mọi việc, chỉ có điều bất tỉnh mà thôi. Cô nhận ra Tần Cẩm chính là đã liệu mình cứu cô. Hai người dần dần bình tĩnh lại, họ bắt đầu hỏi ông Lý về lời nguyền Ca Băng. Ca Băng là lời nguyền ác độc nhất trong các loại lời nguyền những người tạo ra lời nguyền đều sống trong rừng sâu. Chỗ họ thường có cây hoè cổ ngàn năm. Cây hoè là loại cây âm nhất trong các loại cây. Do vậy, cấu tạo là từ chữ mộc ghép với chữ quỷ. Nếu dùng loại cây này mà nguyền rủa sẽ có được oán khí của ác quỷ. Chính vì vậy, lời nguyền đó khó có thể bị phá. Vậy, người ta, người ta làm thế nào để tạo ra lời nguyền? Ba cũng chỉ nghe qua truyền thuyết hàng trăm năm trước. Những người muốn tạo lời nguyện phải trói người có quan hệ huyết thống gần nhất mà là người mình yêu quý nhất dưới gốc cây hoẻ cổ, rồi khoét mắt của người đó để mặc người đó chết vì mất máu. Cây hoẻ sẽ hút hết máu của người chết trong vòng 1 năm. Cây hoẻ sẽ hấp thu thiếu nữ đó vào thân thể nó. Là thiếu nữ ư? Đúng vậy. Người được chọn để tạo ra lời nguyện phải là thiếu nữ còn trong trắng. Nếu không, kỳ hỏa cổ sẽ không hấp thụ được oán khí. Vậy, vậy người tạo ra lời nguyền phải giết người thân nhất của mình. Đúng. Thường thì họ phải giết chính con gái của mình. Tần Cẩm và Thi Thi sợ hãi lùi về phía sau, họ cảm thấy cách tạo ra lời nguyền này quá tàn nhẫn. Người tạo ra lời nguyền phải khoét mắt đứa con gái thương yêu nhất do chính mình đẻ ra, sau đó trói lên cây để mặc cho nó đau đớn mà chết cái cách tạo ra lời nguyền này thật quá dã man. Sau sau đó thì thì phải làm gì hả bác? Người được tạo ra lời nguyền phải chờ đến mùa xuân năm sau. Họ trở lại nơi đó, cây hoa cổ dù đào gốc nó lên, chỉ cần đào phạm vào rễ của cây hoa này sẽ chảy ra thứ nước rất lòng đỏ như máu. Người đó dùng thứ chất lỏng này nhuộm vải. Đó đính là cách tạo ra lời nguyền ca băng. Vậy, vậy những đồ chúng cháu mặc trên người đều làm từ mảnh vải như thế ư? Đường Thi Thi sợ hãi. Đúng vậy, đây là một lời nguyền độc địa, thường thì trong quá trình nhuộm vải, người đó phải đọc lên mộng ước của mình, đồng thời đọc cả tên của người bị nguyền rủa. Chưa có ai thoát khỏi lời nguyền ca băng này. Vậy, vậy vậy tại sao chúng cháu liên quan đến lời nguyền này? Đến giờ bác cũng không hiểu tại sao Ca băng lại vô duyên vô cớ giết hại các cháu Có lẽ oán khí của lời nguyện ca băng lần này quá nặng Do đó lời nguyện đã mất điều khiển trăng Cũng có khả năng Oan quỷ đã háo máu điên cuồng Do vậy bắt đầu lạm sát người vô tội Vấn đề nghiêm trọng này Bác không thể giải quyết nổi Tân cậm Còn phải nhờ Kha Lương giúp đỡ Họ Kha có truyền thống bắt ma rất giỏi Dù gì các cháu cũng tình cờ gặp được nhau Điều đó chứng tỏ Ông trời không muốn tuyệt đường sống của các cháu Các cháu nhất định phải phá được lời nguyện tai quái đó Thì mới có cơ hội cứu sống chính mình Và cứu cả anh Kỳ nữa Anh Kỳ Cô ấy vẫn sống ứ Thi Thi ngạc nhiên hỏi Vẫn còn sống Tùy mà nữ điều khiển hồn nó Nhưng tạm thời nó vẫn được an toàn Điều cốt yếu là các cháu phải nhanh lên Bởi bác đã bất lực với lời nguyện này rồi Các cháu phải nhớ rằng Cứ giết xong một người Thì sức mạnh của ma nữ lại tăng lên gấp bội Hiện tại nó có thể sai khiến được các hồn ma khác như là con ma nhỏ đột truy sát tấn công. Nếu tà phép của nó còn tăng lên nữa thì có lẽ đến hắc bảo cũng khó có thể bảo vệ cháu được. Tại tại nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net